bình minh, từng đàn chim diếu diết đùa nhau trên cây bụi trước sân. bình minh mùa hạ sau trận mưa hồi đêm, trời trong vắt, những tia nắng lấp ló sau núi dọi thẳng vào trong nhà. ông người vẫn còn rất mệt, bệt oải nằm xuống tường, tay với cái điều khiển tivi. bà quải đôi con gánh gạt đồng. đang nghĩ tới đám ruộng hôm nay phải tháo nước, bà bước đi thanh thoát, thấn quần lội xuống ruộng. lúa đã xanh gì, có mấy đám cỏ mọc tràn ra ruộng bà dùng niềm cắt sạch sẽ trong bụng mừng thầm chắc năm nay lúa tốt đang mải mê chợt có tiếng ai ý ới gọi bà ngẩng lên thì ra là cái nhà cô Mai chi hội trưởng phụ nữ thôn bà hỏi với lên cô Mai gọi tôi à vâng băng lên đây cháu nhà tí bà tất cả rửa chân tay lên bờ hỏi ai à chả biết có việc gì mà cô chi hội trưởng lấy ra tận đây tìm tôi thế giọng cô Mai trong trẻo trả chả là thế này Sắp tới, xã ta có hội diễn văn nghệ, và sang tháng, thôn ta cũng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành ngập thôn, vậy cháu muốn mời bác tham ta đội văn nghệ. Nghe nói đến văn nghệ là bà thích lắm, vì bà hát rất hay, trước đây hồi còn trẻ thì hội diễn nào bà cũng có mặt, đám cưới nào bà chẳng hát, nhưng bây giờ già rồi, sợ không biết thế nào, nên rè rạt hỏi. Tôi già rồi, chẳng biết có làm được gì không? Với lại, sao không gọi những người trẻ? Thế có đông người tham gia không cô? Bây giờ thế này, cô Mai phân trần, số lượng thì phải khoảng ba mươi người, cho cả múa cả hát, bây giờ mới có bốn chị em, cháu là ít tuổi nhất, còn các chị kia khoảng năm mươi trở lên cả, cháu định mời bác làm đội trưởng, mời cả bác trai tham gia được thì tốt quá. Bà lữ lự một lát hỏi lại, thế sao toàn người già thế hả cô? Thì là văn nghệ quần chúng mà bác, thanh niên mà có đội riêng, còn mình là đội khác, không lo tuổi tác. Không hát được thì múa, bác nhiều tuổi lại hát hay, làm đội trưởng là đúng, bác vận động luôn các ông bà cùng tham gia nhé. À mà này, đã tham gia văn nghệ là từ nay không gọi bác cháu nữa đâu, chị em anh em tất cho nó vui, có được không ạ? Bà mỉm cười, gọi thế nào chả được, miễn sao vẫn tôn trọng nhau, mà vui vẻ là được. Cô Mai cũng cười tươi, nổi luôn cách xưng hồ. Thế nhá trưa nay em sang nhà bác. Chị em mình bàn việc sau. Nói rồi cô Mai đặt xe đi luôn, bà cũng chẳng làm nữa, về thẳng nhà. Bỏ đôi quang cánh ngó vào nhà, ông vẫn nằm mà không thấy mở tivi, bà đứng ngoài cửa hỏi vào. Ông đỡ mệt chưa? Tôi nấu cơm cho ông luôn nhá. Chẳng đợi ông trả lời, bà thoan thoát lấy nồi cắm cơm, xuống bếp nhặt rau, chuẩn bị nấu thức ăn, không đầy nửa tiếng, bà đã làm xong tất. Bà vào buồng nghỉ một tí. Bà mỉm cười nghĩ đến mấy hôm nữa đi tập văn nghệ, may vì đã ly dịn rồi nên từ nay được thoải mái, không bị ông cấm đoán, nếu không được tham gia thì cũng tiếc. Rồi bà xuống bếp dọn cơm, cái gì bà cũng chia đôi, cơm bà sới một nửa già ra bát cho bà và hai con chó, còn lại để trong ngồi cho ông. Bà bưng lên cho ông trước, đặt lên bàn của bà, bà bưng vào trong buồng, rồi bà quay ra gọi. Ông dậy ăn cơm đi, chiều nếu mệt tôi lại nấu cho. Ông nhìn theo bà hỏi, Sao bà không ăn luôn đi? Có, tôi ăn đây rồi. Ông bắt đặc sĩ ngồi dậy, lặng lẽ nhìn mâm cơm mà lòng cảm thấy ân hận. Giá như không có chuyện ông đòi ly dị, thì đâu đến nỗi, bây giờ ông phải phiền, phải chịu ơn bà như thế này, và ông thoáng nghĩ, phải nói với bà một câu, để từ nay sẽ sống bình thường, nhưng phải bắt đầu như thế nào, khi ông chính là người đòi ly dị, ông cũng chính là người phân chia tài sản. Ngồi ăn cơm mà miệng cảm giác chẳng thấy ngon, bà ăn xong dọn mâm bát, ngó ra ông cũng đã đứng dậy, mà thu dọn tất cả, đem ra giếm rửa, rồi vào buồng kê lại cái bàn con, xếp ngay ngắn bộ chén vào đĩa, chuẩn bị đón khách. Trời mùa hạ, không khí mát mẻ, hai con chó nằm dưới gốc cây vải thẻ lưỡi thở hè hè, mất liêm xin ngủ, bỗng chúng mở mắt vành tay hướng về phía trước như trinh sát bắt được mục tiêu. Nhằn như trước, chúng phi thẳng ra hướng cổng, gơn cổ sủa dữ dội, bà vội chạy ra quát chó. Cô Mai và bốn người khác cùng vào, giọng cô Mai tươi cười. — Hai bác đang nghỉ trưa đấy ạ, đâu có, tôi có mấy khi ngủ trưa đâu, với lại lúc sáng hẹn cô nên tôi vẫn chờ. Bà niềm nở đón khách, trong buồng đã sắp sẵn bộ chén với ấm tích nước trẻ tươi đã hâm đặc, mở cửa sổ cho sáng sủa, dẫn khách vào nhà, bà đi sau quát con chó cho chúng đỡ sủa. Cô Mai đi trước, đi thẳng vào cửa giữa, chợt bà gọi giật lại. Đấy, các cô vào đây, cô Mai chẳng hiểu gì, tiến thêm bước nữa, bỗng bà gọi to. Đã bảo đi vào đây mà, cô quay lại hỏi. Sao vậy, chị không mời chúng em vào nhà à? Có, nhưng ở trong này. Ông đang nằm ở giường, thấy cô Mai mọi khi vẫn gọi ông bà bằng bác, tự nhiên hôm nay gọi bằng chị, ra chiều ngạc nhiên và hơi bực mình. Cô ta năm nay mới khoảng bốn mươi tuổi, chưa bằng cả tuổi con cả ông, vậy mà dám xưng hô chị chị em em. lắm nhưng nhìn thấy ông, cô Mai lại lễ phép, cháu chào bác, bác ăn cơm chưa? Ông thấy kỳ lạ về cách xưng hô này, nhưng ông vẫn lịch sự trả lại. Các cô vào uống nước, tôi vừa ăn xong, tiếng cười nói díu xít, ông vẫn nằm mở vô tuyến ra xem, kệ bà tiếp khách trong buồng, phép lịch sự, ông mở nhỏ tiếng tivi hơn mặn trong mấy người đến chơi với bà nói chuyện trong buồng, mà ông cũng chẳng buồn để ý. Tiếng nói chuyện lúc nhỏ lúc to, thỉnh thoảng lại xé lên một chàng cười. Bỗng ông nghe thấy tiếng giọng ai đó đến từ chị vẽ đoàn. Ông giật mình lắng nghe. Cô Mai vui vẻ nói tiếp: chị vẽ đoàn một cặp thì phải nói là quá đẹp. Ông choáng váng, nghĩ ngay đến cái lão đoàn, cái tay chặt văn đoàn ngày xưa cùng lâm trường. hồi ấy cũng tán bà mà bị ông hớt tay trên mất. Lão này vợ chết đã mấy năm, sống rất văn nghệ sĩ. Ngày xưa lão rất hay, cũng hay đi văn nghệ với bà, nên hai người cũng có tình ý với nhau. Nhưng khi ông xuất hiện thì bà chê lão vì có cái tên quá xấu. Bà bảo vì ông tên đã xấu, họ cũng kinh, cứ lạng như bắn nhau ấy. Từ ngày vợ lão chết, lão vẫn ở vậy cùng con trai cả, lão ta còn rất phong độ như thanh niên. Cùng tính tình cởi mở, lại hài hước, nên già trẻ trong làng đều rất thích láo, văn nghệ trong thôn hay ở chỗ nào có đám cưới, là lão sung phong lên hát tuốt. Bà cùng mấy người trong buồng nói chuyện một lúc, thì tiếng cô Mai lại vọng to. — Thế nhé, cứ như vậy chị nhé, hẹn tối gặp nhau. Họ díu dít trò chuyện đứng tại ra về, qua cửa không quên chào ông. — Bác gì ạ, chúng cháu về đây. Tiến khách ta đến cổng, bà thấy trong lòng rất vui. Trận nhớ ra cái điện thoại cục gạch mà cô con gái út đem về cho bà hồi đầu năm, cô ấy dặn bà, giữ lấy để có gì, mẹ con liên lạc cho tiện. Cứ ba hôm, bà lại cắm sạc một lần, sau đó bà lại cất cẩn thận xuống tận đáy hòm. Con lần thấy nó kêu mà bà chẳng biết làm sao để nó tắt, vậy là bà mặc kệ, nhưng cứ đúng ba ngày, lại cắm sạc một lần chừng hai tiếng, nên nó chẳng bao giờ hết pin. Bà gói cẩn thận trong tờ giấy mà cô Út ghi sẵn cho bà biết cách sử dụng. Bà mở tờ giấy ra, đây rồi, bấm số 2, bấm tiếp nút xanh là gọi cho ông, số 4, bấm tiếp nút xanh là gọi cho bác cả, đây rồi, gọi cho cô là số 7, bấm nút xanh. Bà cẩn thận, lấy ngón tay trỏ, bấm số 7, rồi bấm tiếp nút xanh, chạy xuống cửa bếp. nhưng mọi khi nó vẫn về đứng đấy gọi, cô Út thấy mẹ gọi vội nghe máy. Alo mẹ sao con gọi mãi mà mẹ không nghe máy vậy? Tại tao thấy nó kêu mà không biết làm thế nào để nghe. Thế là tao mặc kệ. Còn đã tặng mẹ là thấy chuông kêu thì bấm nút xanh là nghe được mà. Thế à? Tao quên để tí nữa ghi vào giấy mới nhớ được. Sau một hồi hỏi thăm, bà kể cho cô nghe về chuyện bà chuẩn bị đi tập văn nghệ. Cô con gái có vẻ thích thú động viên bà. Tốt quá. Đi cho nó vui, ở nhà làm gì, đâm lẩn thẳng mẹ. Bà đi lên nhà, đến cửa buồn định tắt máy, chợt nhớ ra điều gì, bà bỗng nói to khiến ông phải nghe gió. Này này, mày mua cho mẹ lọ thuốc nhuộm đen tóc với bộ áo dài màu đỏ, cho mẹ ít son phấn mà mày không dùng nữa. Ấy. Bà dừng lại một chút. À, mẹ với bác đoành, con thấy có được không? Ừ, hôm đấy con về cho nó vui, cho cả mấy đứa về thì tốt nghe bà nói trong điện thoại, ông giật mình choáng váng. Một cái gì đó chạy dọc sống lưng, không hiểu điều gì sắp xảy ra. gió rừng sao sao thôi. bụi tre đầu hồi nghiêng ngả lắc lư theo nhịp gió. cái nắng trói trang của mùa hạ như thiêu như đốt. những cơn gió rừng thổi về cũng phần nào dịu đi cái nắng nóng. cả ngày hôm nay bà thấy rất vui vẻ, ông thì ngược lại rất chẳng ngâm. bà vẫn nấu cơm rồi chia một nửa cho ông, một nửa bà ăn trong buồng. Buổi chiều sau khi cơm nước xong, bà tắm rửa rất sớm, vui vẻ khác hẳn với vẻ mặt năm chiêu mấy hôm trước. Bà cứ đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng, mới chập tối đã thấy bà sửa soạn quần áo, vừa đi vừa hát. Ông đầu óc bồn trồn như sắp bị mất một cái gì đó mà không thể diễn tả nổi, trong đầu ông đặt ra bao nhiêu giả thiết. Chẳng nghe mới có ly dị mấy hôm mà bà ấy đã có chỗ khác, hay là mấy đứa kia nó đã biết ông bà ly dị. Nên làm mối bà cho lão đoành, nhưng rồi ông lại tự chấn an, chắc không phải, làm gì mà nhanh thế. Bà quần áo tương tất, đi thẳng về phía nhà văn hóa thôn, vừa đi vừa khe khẽ hát, đến nơi đã thấy mọi người đông đủ, có cả lão đoành, vừa nhìn thấy bà, cô Mai đã chạy ra vỗ tay. Hoa nô bà chị, đúng tinh thần văn nghệ là trên hết. Lão đoành cũng nói xem vào, văn nghệ cho đời nó trẻ, bà mà không tham gia thì phí. Ngày xưa bà lấy tôi thì có phải bây giờ? Bà ngượng ngập, làng tránh câu hỏi của lão đoàn. Tôi ra muộn tí thì còn bận chút việc. Thực ra bà có bận gì đâu. Bà muốn đi từ sớm, nhưng sợ đi sớm quá chưa có ai, thì họ lại nghĩ bà thích quá, niềm ngại. Sau một hồi trò chuyện hỏi thăm nhau, cô Mai nói. Báo cáo các anh chị, chủ trương của tri bộ thôn là chúng ta thành lập đội văn nghệ, trước mắt là phục vụ cho hội diễn của xã vào tháng sau tháng tháng sau nữa là văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thôn. còn sau đó nếu làm tốt chúng ta có thể tham gia các phong trào của tỉnh, của huyện. bây giờ trước mắt chúng ta phải vận động thêm người tham gia. nên em có đề nghị như thế này: chị, cô chỉ vào bà làm đội trưởng chịu trách nhiệm xóm bên này. anh chỉ vào lão đoàn làm đội phó chịu trách nhiệm xóm bên kia. còn em nắm chung và đi vận động bà con ủng hộ. Trước mắt anh chị em tham gia, mỗi người đóng 50.000 làm quý. Các anh chị thấy thế nào ạ? Mọi người nhìn nhau im lặng, tỏ vẻ nhất trí cao. Lão đành nói thêm, ý cô Mai là hợp lý. Ta cố gắng vận động lấy đông đông người cho nó vui. Chắc trẻ hơn thì không có, vì họ còn bận con cái, nên không sợ nhiều tuổi. Chỉ cần nhiệt tình là được. Buổi họp sôi nổi nhất trí cao với tinh thần vui tươi đoàn kết. Cô Mai lôi gói kẹo trong túi sách ra, bóc và bảo, Vạn sự khởi đầu nam, hôm đầu tiên như thế này là tốt đẹp rồi, mời các anh chị liên hoan tí cho vui. Mọi người vui vẻ, vừa ăn kẹo, vừa cười nói. Khoảng hơn mười giờ đêm mới giải tán, bà về đến nhà trong lòng rộn ràng niềm vui, nằm trên giường mà thấy lâm lâm, như sống lại cái thủa mười tám đôi mươi. Ông là một mình ở nhà, thấy bà về muộn, càng suy tư tọn. Bà đi đâu ấy nhỉ? Chẳng lẽ bà ấy xa nhà lau đoành, hay hẹn nhau ở chỗ nào để tìm hiểu, tại sao bà lại điện thoại cho cô Út để xin nhuộm tóc, quần áo, lại cả son phấn nữa nhỉ? Mà trong câu chuyện của bà ấy nói, mẹ với bác đoành là sao, chẳng lẽ họ sắp cưới rồi à? Có thể lắm, vì bà ấy còn bảo, hôm ấy con về, cho cả mấy đứa về thì tốt, nếu vậy thì đau thật, vì chính ông đã bị bả đá, chứ ông thì đã có gì đâu, nhưng chắc không phải. Ông lại tự chấn an, gọi là ly dị, chứ đã ra tòa đâu, bà ấy không thể tự ý đi lấy chồng như thế được. Từ trước đến giờ bà ấy rất đoàn hoàng đứng đắn mà. Ông cứ chẳng chọc, nghiêng hết bên nọ sang bên kia mà không sao ngủ được, rồi ông lại nghĩ. bao năm qua, bà lam lũ vất vả phục vụ chồng con, bà chỉ biết vâng lệnh ông mà chẳng dám quyết định điều gì. Ông nghĩ mình như vậy cũng hơi quá đáng thật. Cuộc cãi nhau sâu sát dẫn đến ly dị vừa qua là do ông quá độc đoán. Giá như ông chiều theo ý bà một tí, giá như ông đừng căng quá mà đòi ly dị thì làm gì có chuyện. Cả chuyện bãi đi chùa nữa, ông cũng chẳng nên cấm bà mới phải, suy nghĩ miên man và cảm thấy ân hận, muốn nói với bà một câu gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Liệu bà ấy có chấp nhận ông giúp đơn hay không? Nếu bà ấy chấp, thì ông sẽ thay đổi. Ông không thể sống nếu không có bàn tay, săn sóc của bà. Tính sĩ diện đàn ông tự nhiên làm ông khó xử. Tiếng gà rừng đã gáy te te bên sườn núi. Vậy là ông một đêm không ngủ, tiếng gà rừng gáy vang báo hiệu một ngày mới bắt đầu, những cơn gió lao sao lùa về mắt lạnh. Ông trở dậy đi ra ngoài sân, mệt mỏi vươn vai mấy cái. Chỉ sau trận ốm, cộng với đêm qua mất ngủ mà ông gầy sọc đi trông thấy. Ông bắt ấm nước định bụng buôn nước sôi, nhưng sao nhóm mãi không cháy. Ông xếp củi vào bếp, lấy nắng dơm châm lửa, nhưng lạ, nó cứ cháy hết dơm lại tắt, ông cúi đầu thổi phù phù, mà sao vẫn không cháy. Vừa lúc đó, bà cũng đã sạch, hơi ngạc nhiên nhưng bà nghĩ, chắc ông đun nước trả nợ bà mấy hôm trước, thấy ông mãi không nhóm được lửa, bà bảo. Thôi, ông để tôi nhóm cho, mà sau nay ông dậy sớm thế làm gì? Ông nước mắt nước mũi đầy mặt vì khói, ngước lên chưa kịp nói gì, thì bà đã bỏ hết củi ra, bốc năm chấu bỏ vào, lấy mấy cái que lướt tướp, cho xuống dưới rồi xếp củi lên trên, xé tờ giấy châm lửa. Chỉ vài phút, ngọn lửa đã bốc lên, ông thấy ngạc nhiên, chỉ đơn giản vậy thôi mà mình không biết. Đứng sau bà, ông định nói gì, nhưng không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Thôi để lát nữa, ông nghĩ vậy. Rồi ông lên nhà định bụng sẽ gọi bà vào để nói chuyện về những gì đã nghĩ từ hôm qua. Chờ bà làm xong mọi việc, đang định gọi, nhìn ra đã thấy bà đi rồi. Quái lạ, sao bà ấy đi đâu mà nhanh vậy? Ông hơi thắc mắc, nhưng ngày nào chẳng vậy, cứ xong việc là bà tốt luôn ra đồng, kệ ông dậy lúc nào thì dậy. Buổi sáng thường bà sẽ không ăn gì, bà tranh thủ ra đồng sớm, nay bà còn bận đi mời người tham gia đội văn nghệ. Ông chẳng hề biết gì vẫn ở nhà nằm, cũng chẳng muốn sang nhà lão khoái đánh cờ, phần vì còn mệt, phần muốn chờ bà về để bày tỏ nỗi chăn trở đêm qua. Nhưng đến trưa, bà lại tất bật như mọi ngày, cơm nước xong rồi lại chia đôi cho ông một nửa, ăn xong nghỉ tí, rồi bà lại đi. Buổi chiều cũng vậy, có điều là lạ, tối ăn xong bà lại đi ngay. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, làm ông không thể nói chuyện với bà lúc nào được. Mấy lần định gọi nhưng lại ngại, bà mấy hôm nay rất vui, cách chức đội trưởng đội văn nghệ bà thấy quan trọng lắm. Bà đi tìm gặp từng người, vận động, giải thích để họ tham gia, lúc đầu ai cũng ngại, nhưng khi biết được thành phần chủ yếu là U-50-60 thì ai cũng hào hứng. Quân số như vậy đã hòm hòm được gần ba chồng người, có nhà cả hai vợ chồng, bà vui lắm, mấy tối đầu chủ yếu là đến chơi, chờ đạo diễn. Thế là nhà văn hóa trở thành nơi tán gẫu, vùi đáo để thấy mọi người có điện thoại, thế là hôm sau bà cũng mang theo cái cục gạch, người ta giả ra, bà cũng cầm trên tay, nhưng chẳng biết làm gì, cứ tí lại rơi lên. Lão đoành lại gần bà hỏi, Bà cho tôi số máy của bà, để có gì tôi còn gọi. Bà tưởng nó hỏi xin cái máy bẻn dấu đi, vì bà chưa biết số máy là gì. Cho là cho thế nào, của con tôi nó cho để tôi còn gọi cho nó. Ông xin mất thì tôi gọi bằng gì? Cả đám cười vang, cô Mai giải thích. Anh ấy xin số chứ có lấy máy đâu mà không gọi được cho con gái. Xin số để anh ấy gọi vào máy của chị mà. Bà ngạc nhiên lắm lại hỏi. Thế máy nào cũng gọi được vào đây à? Vâng, chị không biết à? Bà ngượng ngập không nói câu gì. Vì như vậy là mình quá lạc hậu. Lão đoành lấy số xong, đọc lại cho tất cả mọi người biết số của đội trưởng. Mọi người đều ghi số điện thoại của bà vào máy. Bỗng tiếng chuông vang lên, bà thò tay lấy máy ra, bà bỗng giật mình buông vội, mặt bà tái mét chiếc điện thoại rơi lông lóc trên sàn nhà. Thế là cô Mai nhặt lên đưa cho bà hỏi, Sao vậy hả chị? Bà rụt tay lại run run. Nó, nó nó giật. Cô Mai cười vang giải thích, giật đâu mà giật, đó là nó rung thôi, chỉ bấm nút xanh này là nó hết rung và nghe được mà. Bà lại một lần nữa xấu hổ. Trung quy cũng chỉ tại bà chẳng đi đâu nên vậy. Cái lão đoành bản tính vẫn thế, hay chiều đùa như trẻ con. Hôm qua bà tức biên, mắng cho một trận. Chả là lúc vào hội trường, thấy cậu văn hóa đang mở băng ca nhạc, bà bảo. Có bài máu hoa đỏ thì mở cho vui đi chú. Thế là lão nhìn bà cười nhân nhở bảo. Mày mở mô đen tắt cho chị ấy nghe. Bà nghe vậy tức quá, quay sang lão nói to. Này, ông đừng có mở tỏ xiên nhé tắc hay không thì cái bố người ta căn hệ đến nhà ông à lão đàn ngạc nhiên hỏi tôi bảo thế thì ảnh hưởng gì mà bà cáo với tôi chẳng vừa bà sám tay chỉ vào mặt lão nói lớn ông vừa bảo ai quần đen tắc kinh tôi là tôi không phải không biết đâu đấy nhá cậu văn hóa và cả đám được phen cười vỡ bụng cô mai thấy vậy lại phải đứng lên giải thích cho bà đó là cái tên của ban nhạc nước ngoài bà hiểu ra và cũng cười theo Đêm miền sơn cướp, gió thổi từng cơn mát lị, trong lòng bà vui phơi phới nghĩ tới những đêm tập văn nghệ dưới ánh trăng. Cái thời tiết mùa hè thật khó chịu, những cơn mưa chợt đến, chợt đi, trả lại những ngày nắng trói trang. Ở cái miền sơn cướp này được cái dễ chịu hơn miền xuôi, nên ban đêm thường mát. Đã mấy ngày nay, ông lúc nào cũng trăn trở về những gì đã xảy ra, ông muốn nói gì với bà một câu cốt để bà hiểu mà khó quá. Phần vì bà chẳng mấy khi cho ông cơ hội tiếp xúc, phần vì ông không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Đã mấy đêm liền giấc ngủ chẳng lúc nào yên, nó cứ chằn chọc bồn chồn làm sao ấy, nhiều lúc cảm thấy lo sợ. Nếu bà dứt khoát thì cuộc sống dễ ra sao? Ông sẽ như thế nào trong quãng đời còn lại? Nếu chẳng may một trong hai người có chết đi thì người còn lại có thể đi ở với các con? Nhưng đằng này, tâm trí ông dài vò, chợt ông nảy ra một sáng kiến. Thôi, mình sang tâm sự với Lão Khoái, biết đâu Lão sẽ có thể giúp được mình. Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy đúng, vì người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn người trong cuộc, những khi dối trí. Và lại ông và Lão Khoái, tuy không phải là anh em, nhưng thân nhau như ruột thịt, có chuyện to chuyện nhỏ gì thì đều tâm sự, chia sẻ với nhau kia mà. Nghĩ vậy, ông tạm yên lòng. Nằm ngủ nhưng nó cứ chập chờn làm sao ấy. Bà từ hôm đi tập văn nghệ thấy mình như trẻ lại rất nhiều, bà mong cuối tuần cô con gái sẽ về, sẽ nhuộm cho bà mái tóc thật đen này và bà cũng sẽ đánh phấn này, đánh qua qua thôi, chẳng người ta biết thì xấu họ chết, cho hơi hơi tí son môi nữa chứ. Cái lão đoàn trà hiểu sao dạo này cứ trêu bà, thật là ghét, nhưng có lão bà lại thấy vui vui. Bà cũng cảm thấy chẳng ân hận nhiều vì chuyện ly dị với ông nữa, vì nếu không thì chắc ông sẽ không đồng ý cho bà đi văn nghệ. Nhưng bà lại nghĩ, nếu ông muốn giúp đơn thì bà cũng chấp nhận vì vợ chồng sống với nhau gần 50 năm rồi, đói khổ cơ hàn còn chịu được nữa là bây giờ. Nhưng nếu rút đơn mà không được đi văn nghệ thì thật là quá buồn. Sau giấc ngủ chập trờn, sáng nay ông quyết định sang nhà lão khoái. Vừa sang đến nơi đã thấy lão và thằng con đang ngồi đánh cờ, vừa nhìn thấy ông lão đã lên tiếng trước. Ông mấy hôm nay chết ở đâu mà không sang chơi? Sao nhìn người hốc hát kia kia? Ông bị ốm à? Chưa kịp trả lời lão khoái thằng con tiếp luôn. Này bác cháu mình làm tí chứ, vì sang đây không phải mục đích đánh cờ, nên ông nói. Mấy hôm nay mệt, nên cũng chẳng muốn chơi. Thằng con thấy ông nói vậy xì một tiếng rồi nói. Sợ thì thôi. Để hai bác cháu nhà cháu chơi, bác ngồi đấy mà xem. Ông nghe thấy khó chịu, nhưng cũng kệ cho nó và Lão khoái chơi vài ván, chán rồi nói về, ông sẽ tâm sự với Lão khoái sau. Ông nghĩ vậy nên cố chờ, khổ nỗi nó cứ ngồi mãi không chịu về. Ông bèn bảo thằng có, Mày cứ bắt nạt ông ấy, có dám đánh với tao 50.000 nghìn một ván không? Thằng có nghe rằng, vô tư, nó nghĩ nay ông mệt nên từ chối từ đầu rồi. Vậy là Lão khoái đứng dậy cho ông chơi, lẽ dĩ nhiên là nó thua chóng vánh, sang ván thứ hai, nó đòi tăng lên gấp đôi, ông cảm thấy cay cú và đồng ý luôn. Bây giờ ông sẽ không nhượng bộ nữa, chỉ sau vài nước, cờ nó không thể nhúc nhích, biết không thể thắng được, nó cười cười. Thôi, hòa bác nhá. Không, ông dứt khoát, Lão khoái thấy tăng quá xen vào. Thôi, 50-50, ông cũng nói luôn. Được. Nhưng mày thôi để tao với ông Khoái đánh nhá. Thằng có chẳng biết làm thế nào đành đứng dậy ra về. Lão Khoái được đánh với ông thì thích lắm, vì không bị ông ép như thằng có. Vậy là chỉ còn mình Lão Khoái, ông bày bàn cờ vừa chơi vừa vào đề. Tôi có chuyện này muốn tâm sự với ông, và chỉ duy nhất mình ông, ông góp ý cho tôi. Tuyệt đối xin ông đừng kể với ai, kể cả bà ấy. Lão Khoái bỏ quân cờ xuống và nói, Này, ông có chuyện gì mà hệ trọng thế? Vậy thôi ta vào nhà. Phải ngập ngừng một lúc, ông mới dám kể đầu đuôi câu chuyện về mâu thuẫn giữa hai ông bà. Những chuyện ông cấm đoán bà, đến khi ông đòi ly dị. Lúc đầu khi vợ lão khoái đi vắng thì ông rượu trẻ vui chơi, bỏ mặt bà, rồi đến khi ông nhịn đói cả ngày. Tối nấu ăn không chín bị ngộ độc, và cái đêm hôm đó bà đã cứu sống ông như thế nào. Đến bây giờ vì biết ông không biết nấu ăn, nên hàng ngày bà vẫn nấu hộ giờ này ông muốn bà đồng ý cho ông rút đơn. Lão khoái nghe ông kể xong thì trầm ngâm một lát rồi nói, cái gia đàn ông mình cũng hơi quá đáng. Các bà ấy tuy mộng quang quác vậy nhưng bụng dạ lại chẳng có gì. Chuyện của ông để tôi nghĩ đã, chắc là sẽ ổn. Nhưng mình phải tự điều chỉnh một tí không ạ. Ngoài trời nắng chang chang, hai ông lão tỉ tê ngồi tâm sự bên ấm trà, nét mặt luôn tỏ rõ sự căng thẳng. gió rừng thổi từng cơn. Hình như trời sắp nổi cơn mưa, trời đột nhiên đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đùng. Hai ông già đang chầm ngâm suy nghĩ, Chợt bà vợ Lão khoái ở đâu về, bà đoan đả. Trời ạ, lâu nay mới thấy ông sang, tốt nhất là đi tập văn nghệ đi, vui lắm. Ông chẳng hiểu gì, Lão khoái đến ngay. Mấy hôm nay các bà ấy cứ rủ, nhưng tôi ngại, vì mình già rồi, văn nghệ văn gần gì nữa, hay tôi và ông thử tham gia xem sao? Văn nghệ gì? Thế các bà dạo này tối đi tập văn nghệ đấy à? Bà vợ Lão khoái thích chí Đúng là đổ các ông. Đội văn nghệ được lập cả chục ngày nay rồi. Nghe nói vẫn thiếu người. Thôi hay ông vào đi cho vui. Lão khoái đế luôn. Bà cứ bảo tử mấy hôm nay nhưng tôi ngại. Hay anh em mình cũng tham gia đi. Có gì đâu. Năm chục nghìn tiền quỹ mà. Nhưng tôi thấy vui là chính. Ông nghe nói vậy hỏi. Liệu già thế này có sao không? Quỹ quan trọng gì? Tôi gửi bà quỹ cho hai anh em luôn, nếu cần tôi sẵn sàng ủng hộ thêm. Bà vợ Lão khoái thích chí cười nói. Đội trưởng là vợ ông, phụ trách là cô Mai, nếu các ông nhất trí thì để tôi hỏi luôn, tối nay đến nhà văn hóa. Nói rồi bà bảo Lão khoái lấy máy, bà gọi cho cô Mai là có hai ông muốn tham gia nữa. Cô Mai thấy vậy mừng dỡ. Ôi tốt quá chị ơi, vậy tối nay bảo các anh ấy đi luôn nhé. Đạo diễn đang kêu thiếu người kìa tiền thể vừa kiếm được của thằng có một trăm ngàn, ông đưa ngay cho vợ Lão Khoái. Này, quỹ của hai anh em, nhưng bọn tôi không biết hát, tham gia vẫn được chứ. Các ông chỉ cần đứng tốt ca hoặc mối phụ họa thôi, tôi đây cũng có biết hát đâu, mà đến đó cũng quan trọng ra phết đấy. Câu chuyện của hai ông bông tưng bị gián đoạn, cả ông và Lão Khoái tự dưng cuốn theo chủ đề tập văn nghệ. Ông thì ái náy vì bà làm đội trưởng, nhưng không sao, cô Mai nhất trí là được. Ông và lão quái quên ngay chuyện kia, hẹn nhau tối xa nhà văn hóa ra mắt đợi văn nghệ. Như mọi ngày ăn xong là bà tất cả đi ngay. Tối nay bà và lão đoành phải tập cho ăn ý bài. Trên công trường rộn tiếng ca, bài hát có giọng vừa phải không cao quá, nhưng đạo diễn yêu cầu là phải ăn khớp, cử chỉ hai người phải thật tình cảm. Bà thấy ngại ngại khi đứng bên lão, lại phải ba bốn lần ngả đầu về phía lão. Ông thấy bà đi cũng khóa cổng sang nhà Lão Khoái, vợ Lão đang chờ nói, Đi thôi, chắc nay có thêm người thì đạo diễn thích lắm, mấy hôm cứ ca cầm là thiếu người, khó sắp xếp. Tới nhà văn hóa, ông đã thấy rất đông các ông bà đang cười cười, bàn tán sôi nổi. Cô Mai thấy vậy mừng rỡ đoàn đạn. Chào hai anh, đúng quá đi chứ, các anh tham gia cái này là góp phần xây dựng cho xóm thôn thêm sôi nổi. Ông cảm thấy vui vì khắc hẳn những suy nghĩ trước đó, được đón tiếp nồng nhiệt, lại thấy vị trí của mình cũng quan trọng. Bà thấy ông trong lòng cũng cảm thấy vui vui, nhưng lại có gì đó cảm thấy ngại ngại. Đạo diễn đến sau khi thấy cô Mai thông báo, nay có thêm hai thành viên mới, nhìn thấy ông anh ta mừng như bắt được vàng. Tuyệt vời! Ông... à anh, anh cầm cờ là hợp lý nhất vì anh có cái dáng người cao. Bài tô ca hôm nay là bác đang cùng chúng cháu hành quân, bà và lão đoành cầm nhịp, cả đồi hát theo, ông cầm cờ chạy về phía trước xuất cao, hai người hai bên chỉ tay về phía trước. dáng ông cao cầm cờ nhìn rất hùng dũng, bà với chất giọng mạnh mẽ cùng lão đoành, khiến đạo diễn rất hài lòng. Anh ta nói, cảm ơn bác, à anh, động tác của anh thật tuyệt vời. Ông cảm thấy tự hào, liếc nhìn bà. Tiếp theo là tiết mục song ca. Trên công trường rộn tiếng ca, với chất giọng thì bà và lão đoàn khỏi cần chỉnh nhiều, nhưng về động tác thì đòi hỏi, khi hai người đến bên nhau, phải nắm tay nhau thật thân mật. Đến đoạn nào cùng nhau xây quê hương thì bà phải ngả hẳn đầu vào ngực lão đoàn Tông múa phụ họa phía sau gồm sáu đôi, ông và cô Mai một đôi, yêu cầu nắm tay nhau và quay lộn theo nhịp hát. Sau khi được hướng dẫn, ông cũng nghe ra nhưng rất ngại. Vì phải múa cặp với cô Mai còn quá trẻ, nhưng cô Mai thì rất hào hứng, chẳng suy nghĩ gì. Bài hát được thể hiện rất mượt mà, các đôi múa phù họa theo nhịp rất ăn ý, bỗng đạo diễn yêu cầu dừng lại. Đề nghị các hát chính hát tình cảm hơn, rồi anh ta kéo bà và lão đoành sát vào nhau nói. Đến đoạn này là yêu cầu, tay anh và chị phải nắm chặt nhau, đầu chị phải ngả sát vào ngực anh. Nói rồi anh ta kéo sát hai người lại với nhau. Đưa tay hai người cầm nhau và đẩy đầu bà ép vào ngực lão đoành, với cử chỉ âu yếm như đôi tình nhân. Ông giật mình. Sao lại thế? Lão đoành nhăn nhở. Anh đã bảo mà, cứ nét vào ngực anh một tí, có sao đâu. Bà mỉm cười thẹ thùng, Như thế khó lắm, đạo diễn cho động tác khác đi. Nhưng lão đoành kiên quyết. Có gì đâu, nào như thế này. Rồi lão nắm tay bà, vòng tay qua eo, đẩy đầu bà gần sát ngực nói. Thế này đúng không, đạo diễn? Đúng, đúng, chỉ thế thôi mà. Rồi mắt ông tối sần, trong lòng trỗi lên một cơn giận dữ, vì sự lo lắng chất lên cao. Đêm mùa hạ vùng Sơn Cước, lũ trẻ được nghỉ hè rủ nhau đi xem tập văn nghệ, nô đùa như nắc nghè. Đêm sóng nghèo vùng Sơn Cước rộn tiếng hát của đội văn nghệ cao tuổi, trẻ con theo ông bà ra nhà văn hóa đùa nhau sảng sặc Kết thúc buổi tập đầu tiên, Lòng ông chứa bao nỗi vui, xèn lẫn những ưu tư, vui vì có mai trẻ thế mà mối cặp với ông vẫn rất vô tư, mắt nhìn ông cười rất tươi, khiến tâm hồn sao động, nhưng ưu tư vì cái lão đoàn, hắn sao mà thân mật với bà như vậy, đành rằng lên sân khấu thì nó chỉ là hình thức, nhưng ai lại thân mật đến thế? Về đến nhà mà lòng ông không khỏi băn khoăn, ông nghĩ mình tham gia đội văn nghệ như vậy là kịp thời. Nếu không thì chưa biết, cái lão đành mà không có ông thì biết đâu nó lại tỉ tê với bà thì ôi thôi. Lại một đêm ông khó ngủ và ông đi đến quyết định, một quyết định đầy khó khăn. Nhưng khó khăn mấy cũng phải làm, nếu không thì có thể hối không kịp, đó là xin giúp đơn. Nếu bà không đồng ý thì ông sẽ nhờ vợ chồng lõ khói can thiệp hoặc cùng lắm là ông sẽ gọi các con về để gây sức ép. Ông đặt ra biết bao giả thiết, nếu lão đành và bà có ý tứ gì với nhau rồi, thì ông sẽ nói thẳng với lão rằng ông và bà vẫn yêu nhau, cho dù sự việc vừa qua chỉ là do ông hơi quá, nên lão không nên vì tình cũ mà rụ rỗ bà lúc này. Nhưng với sự chăm sóc của bà thời gian qua, ông thấy bà có nỡ để ông bị đói đâu, dù đã lư dị, song bà vẫn lo cơm nước đầy đủ hàng ngày, thậm chí là giặt sũ, quét dọn nhà cửa bà vẫn làm cả, thế mà chứng tỏ bà vẫn dành tình cảm cho ông rất nhiều. càng nghĩ ông càng cảm thấy phải gặp và nói lại với bà, dù có phải xin lỗi ông cũng sẵn sàng. đêm yên tĩnh, xung quanh im phăng phắc, giấc ngủ ông cứ chật chờn sáng thức dậy, bà đã đi làm, ông chạy vội sang nhà nó khoái. lão đang ngồi uống chè, thấy ông bèn lên tiếng. ông vào làm chén nước chè. tối qua múa với em mai thích không? nhìn thấy ông mà tôi cũng phát thèm. Ông khẽ mỉm cười, thoáng nghĩ, lão này cũng nghĩ gian nhỉ, nhưng ông đổi giọng ngay, nói với lão khoái. Ông à, này nay tôi sẽ nói với bà ấy, theo ông vào lúc nào, lão ngẫm nghĩ một lúc, nhấc một ngụm trà khẽ thở dài. Việc ông quyết định như vậy là đúng, nhưng bắt đầu như thế nào thì khó nhỉ. Hai người ngồi trầm ngâm, không gian như chồng lại. Chợt bà vợ lão khoái ở đâu về, thấy hai người hôm nay không đáng cờ, lại trầm ngâm như có việc gì rất hệ trọng. Bà ngạc nhiên hỏi, hai ông hôm nay lành thế, có việc gì mà như tượng đá cả vậy? Lão Khoái không nói gì, chợt ông bột miệng. Có một chuyện tôi cần nói với bà ấy, mà khó quá bà. Bà vợ Lão Khoái thấy ông nói vậy, liền hỏi ngay. Sao? Vợ chồng ông già cả, sắp lên cụ cả rồi, có gì phải nín nhịn nhau một tí, không con cháu nó cười cho. Mình phải sống làm sao để con cháu nó còn học tập chứ? Ông im lặng một lát rồi nói. Đến nước này rồi, tôi cũng không xấu hổ nữa. Tôi nhờ bà sang nói hộ tôi vài câu. Rồi ông kể đầu đuôi sự tình câu chuyện. Cuối cùng ông nói, thực tình tôi cũng biết mình đối xử với bà ấy hơi tệ. Tôi hơi độc đoán phải không bà? Nếu bà ấy chấp nhận, thì từ nay tôi chẳng cấm đoán hay bắt bà ấy phải làm những việc bà ấy không muốn nữa. Nghe xong bà vợ lão khoái nói, cốt cho cả hai người cùng nghe. Các ông là toàn như thế cả. Đàn bà chúng tôi cần gì các ông, nhưng cũng phải cho chúng tôi một cái quyền chứ. Khi quyết định làm việc gì mà chúng tôi chẳng được bàn bạc, thì dù có làm thì trong lòng cũng chẳng vui. Nên các cụ mới có câu, thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn, là như thế đấy. Nóng nghĩ một lúc bà hỏi, tôi sẽ sang nói cùng với cả hai ông bà, nhưng yêu bây giờ thế nào? Vậy thì tốt quá, lát nữa bà ấy về nấu cơm, bà sang gặp bà ấy trước, rồi tôi về sau. Được rồi, nhưng ông phải hứa đấy nhá, các ông cứ ngồi đây, tôi sang trước. Bà vừa đi làm đồng về, thấy vợ Lão khoái sang chơi bèn đan đạn. Bà vào buông trà tôi lát, tôi bắt nồi cơm đã. Thôi thôi, bà cứ nấu đi, chị em mình ngồi đây nói chuyện cũng được. Nhưng sao bà lại mời tôi vào buồng? Bà ngượng ngùng nói lạng. Ờ thôi, ngồi đây cũng được. Sau một hồi trò chuyện hỏi thăm bà vợ Lão khoái hỏi, ông bà có chuyện gì phải không? Sao bà lại giấu tôi? Bà giật mình vì chuyện ông bà ly dị, chỉ hai người biết với nhau, chuyện trong nhà thì tốt đẹp phô da, xấu xa đậy lại. Bà cũng chẳng dám kể với ai, sợ người ta chê cười, nhưng nay bà ấy đã biết rồi, thì bà cũng chẳng giấu nữa. Rồi bà cũng kể đầu đuôi câu chuyện, xong rồi bà nói, ấy thế cũng được bà chẳng có ông ấy mình đỡ bực mình, có mấy thì vừa qua, tôi chắc chẳng được biết tập văn nghệ đâu. Nhưng bây giờ ông ấy muốn nói lại, thì bà có chấp nhận không? Bà toán giật mình, vì sống với nhau gần năm chục năm, ông ấy rất độc đoán, chẳng bao giờ chịu lùi bước trước bà bao giờ, mà nay chẳng lẽ ông ấy chịu nói lại với bà thì lạ quá. Nhưng ông rút đơn, mà vẫn cấm đoán bà như xưa, thì không chấp nhận còn hơn. Nghĩ vậy, bà nói, Điều đó ai mà không muốn hả bà, nhưng ông ấy cứ ra trường như vậy, thì cứ như thế này còn hơn nhưng ông ấy chấp nhận yêu cầu thì bà đồng ý chứ? ôi trời, làm gì có chuyện đó hả bà. nếu ông ấy được như thế thì tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả và nguyện phục vụ ông ấy chu đáo hơn. vừa lúc đó ông và lão khoái dắt nhau về. lão khoái nói to từ ngoài cổng. bà nấu cơm chưa? trưa nay thì con gà mừng anh em tôi vào đội văn nghệ nhé. ông đi sau không nói gì. bà thoáng nhìn ông rồi quay sang nói với vợ chồng lão khoái vâng tốt quá, hai ông lên nhà để chị em tôi bắt gà thịt luôn. bà vợ lão khoái đấy luôn, để tôi về lấy thêm ít thịt trâu gác bếp. bữa cơm trưa vui vẻ đầm ấm của hai cặp vợ chồng già nơi vùng sơn cước, lộn tiếng cười vang. đã lâu lắm, nay ông bà mới ngồi chung mâm cơm. từng cơn gió thổi về nhưng ta la giận la sao. buổi tối lại vang lên tiếng hát từ nơi sóng nghèo miền sơn cước vang vui của chính người tuổi cao mà tâm hồn còn say sưa quý vị thân mến quý vị vừa nghe xong chuyện ngắn hai ông bà của tác giả Đỗ Quang Vịnh qua giọng đọc thu hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi